Trọng sinh tiêu sao quân vương 25 chương 708 thích trang bức vương bá đối với vương bá khiêu chiến. Tần Minh không có để ở trong lòng. Chỉ là lúc này Long Nguyên Soái nhìn xem Tần Minh tựa hồ có ý ngăn cản. Ngược lại không phải vì vương bá, mà chính là hắn quyết định. Tần Minh cẩu ngũ chí tôn, thực lại không thoải mái hợp cùng chỉ là một cách vương bá luận bàn tỉ thí. Bất quá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 Cùng chu đại tướng quân 100 ngàn đại quân cùng một chỗ chấn thủ tại phía nam biên quan chỗ này trọng yếu địa phương. Bản thân thì so với bình thường đại tướng quân thống lính binh muốn nhiều, rốt cuộc địa phương đặc thủ. Mà hắn cách này một cách vệ tướng quân. Vậy mà liền phân 10 ngàn người cho hắn. So bình thường một cách vệ. Chọn vẹn nhiều gấp đôi người. Cách này cũng dẫn đến. Hắn tại gần 20 cách vệ tướng quân bên trong. Càng thêm nổi mật. Cơ hồ cùng mấy cái chủ tướng không sai biệt lắm. Cho nên đối mặt một cái tần minh. Hắn thật đúng là là không để vào mắt. Thiết ngưu về tất cả mọi người. Lập tức đi ra vương bá ra lệnh một tiếng. Dưới tay mười cái thiên hộ quan lập lập tức truyền lệnh xuống các mỗi người dưới tay mười cái bách hộ. Không bao lâu mười ngàn người đứng thẳng chỉnh tề tại tần minh trước mặt. Chi đội ngũ này không tệ tần minh quyết định còn có thể. Chỉ là đáng tiếc Rơi vào vương bá cách này quân đội công tử bột trên tay Cho nên tần minh chuẩn bị trước mặt mọi người giáo huấn tiểu tử này Còn thật không sai Cách này cũng làm cho vương bá chính mình nhìn nhìn Chính mình đến tột cùng xứng hay không thống lính cách này 10.000 người Bản tướng quân Hiện tại muốn cùng cách này tiểu tướng tỷ thí một chút võ nghệ Luận bàn một chút Các ngươi Đều mở to hai mắt Thấy rõ ràng Nhìn bản tướng quân Là như thế nào đánh ngã hắn Nghe đến không có đúng 10.000 người Cùng kêu lên vô to đồng thời Không ít người dùng đáng thương ánh mắt Nhìn về phía Tần Minh Biết Tần Minh cách này thân thể nhỏ bé Có thể muốn bị đánh vương bá Tiếp tục xem cái kia 10.000 người Đi qua đi lại nói Tại trong quân đội Dựa vào là thực lực Chỉ có tự thân thực lực cường đại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 Dường như hắn muốn đem bầu không khí phủ lên đến tốt nhất thời điểm Mới chuẩn bị đánh đồng giảng Đã từng Có không ít người Cũng khiêu chiến ta Kết quả đây xuống chàng Mọi người đều biết tần minh xứng sờ Nghĩ thầm nha không phải ngươi khiêu chiến lão tử sao luôn luôn có loại này ngô ngốc Tự cho là đúng đứng ra Miệng pháo hai câu liền coi chính mình rất lợi hại Có thể cách nào Cuối cùng không phải đổ vào ta dưới nắm tay vương bá nâng lên quyền đầu. Tần Minh phát điên. Cái này mẹ nó là đến đánh nhau. Vẫn là tới nghe cá nhân ngươi diễn sảng Tần Minh tự nhận. Gặp được không thiếu trang bức người. Chính hắn cũng là trang bức một đảo người nổi bật. Nhưng là. Hắn chưa thấy qua sống vương bá như thế có thể giả bộ. Cái này đâu chỉ có thể giả bộ a Quả thực đựng cùng có kịch bản giống như.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 Ngươi chính là trong miệng ngươi loại kia ra thích miệng pháo lại không dựa vào quyền đầu người nói chuyện sao tần minh có chút bất đắc dĩ Hắn gặp qua trang bức cũng gặp qua dày vò khốn khổ Nhưng là chưa thấy qua như thế trang bức còn như thế dày vò khốn khổ Nhìn đến Ngươi là thật có chút không biết sống chết Cũng được Bản tướng quân cho ngươi cơ hội Ngươi không trân quý Như vậy Cũng đừng trách bản tướng quân Không cho ngươi thể diện vương bá nói. trầm rãi bày ra một cái tư thế. Một tay đưa ra. Nói. Tới đi. Bản tướng quân để ngươi xuất thủ trước tần minh đã sớm khí nhiến xăng, Giờ phút này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. trầm rãi đi lên trước. Bỗng nhiên nhất trưởng cấp cốc đánh ra. Cái kia vương bá đang muốn tránh. Phát hiện tần minh một trưởng này quá nhanh. Chỉ sợ đến không kịp né tránh. Sau đó lại vừa vặn đem sòi bàn tay ra đối với Tần Minh đánh tới. Hai trường tương đối. Phanh một tiếng. Tần Minh không hề động một chút nào. Cái kia Vương Bá thân thể một cách lào đảo. Trực tiếp về sau lật đổ đi qua. Tần Minh cũng không có bộc phát ra quá cường lực lượng. Dường như vừa mới tốt đánh bại Vương Bá đồng dạng. Một màn này đem tại chỗ tất cả người chấn kinh. Vương Bá thật là nhị phẩm.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 Hung hăng đá vào vương bá trên bụng. Đem vương bá đạp bay ra ngoài. Vương bá đau lăn lộn trên mặt đất. Thật lâu mới đứng lên. Nói. Ta tự ý binh khí dài. Vừa mới không dùng binh khí. Không tính. Tần Minh cười. Không sao. Lại đến nha. Khó được có người ta thích lặp đi lặp lại bị đánh kết quả là. Một phút sau. Hai người hồi đại trướng. Tần Minh vừa mới tiến đại trướng.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 Tiết lễ lập tức mở miệng. Hồi đại nguyên xoáy. Mạc tướng đã đối toàn bộ Mã Đề Sơn tiến hành khảo sát. Mã Đề Sơn giống như lồi ra một cái móng ngựa. To lớn vô cùng. Phương viên mấy chục sặm. Đại quân ta có thể chiếm lính này phía bắc có lợi địa hình. Nơi đây thuộc về hơi nhô lên khu vực. Mà phía nam hơi thấp một chút. Cho nên song phương tại Mã Đề Sơn trung gian khu vực giao chiến. Quân ta đi lúc có thể bớt thể lực. địch quân ngược lại. Cho nên, như Nam Quốc Đại quân đến chúng ta sở quân địa thế chính là có lợi. Mặt khác, phía Nam nhiều vì đất cát, phía Bắc như dạng này cây cối có không ít, có thể đưa đến ẩm nặng tác dụng. Còn có. Tiết lễ nói một đống lớn. Dùng các loại chuyên nghiệp góc độ. Đem cái này to như vậy mã để sơn địa hình. Cùng lợi và hại. Đã lúc chiến đấu ưu thế thế yếu cùng các phương vị chiến đấu khả năng phát hiện vấn đề đều phân tích rõ ràng minh bạch lại đạo lý rõ ràng cũng là Long Nguyên soái kinh nghiệm xa trường cũng là chấn kinh Tiết Tiên Phong ngươi chỉ là sớm đến một ngày liền đem phương viên mấy chục sặm địa hình giải như thế thấu triệt lại phân tích rõ ràng như thế thật là làm cho bản soái bội phục Long Nguyên soái mở miệng nói đến tiết lễ ôm quyền, nguyên soái quá khen. đây là mạc tướng thân thể làm tiên phong quan viên chỗ chức trách a long nguyên soái gật đầu. ngay sau đó mắt nhìn vương đại tướng quân, rõ ràng lại nói, chỉ một điểm này là ngươi nhi tử làm được vương đại tướng quân quay đầu sang chỗ khác. xấu hổ rất long nguyên soái ở đây nhìn về phía tiết lễ, nói, nam quốc đại quân. Có thể có đồng tính mạc tướng đã tuần từ phái ra 100 cái thám tử. Ven đường tìm hiểu chuyện đưa tình báo. Cho đến trước mắt. Nam Quốc đại quân còn không có đồng tính. Mạc tướng đoán chừng. Bọn họ là cho là chúng ta đại quân sẽ tới bọn họ biên quan. Long Nguyên xoáy cười lạnh. Bọn họ coi là. Chúng ta sở quân cùng bọn hắn Nam Quốc một dạng ngốc. Mỗi lần trèo non lội suối chạy người ta cửa nhà đi bị đánh sau này thế nào.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 Cũng là tại đánh hắn mặt A. Tiết tiên phong, ngươi vậy mà tại quân doanh đồng thủ đánh người quả thực hốn chứng vương đại tướng quân hét lớn. Tiết lễ lạnh hừ một tiếng. Hắn đối bề hạ bất chính. Trâm chọc vốn tiên phong. Vốn tiên phong giáo huấn hắn. Có gì không ổn ngươi? Tốt. Ngươi đánh người còn có lý đừng tưởng rằng ngươi là tiên phong. Bản tướng quân liền lấy ngươi không có cách nào vương đại tướng quân gầm thét. Lúc này, Tần Minh mở miệng nói, rõ ràng là ngươi nhi tử trước tiên đem kiếm. Ngươi còn có Lý Vương Đại tướng quân nhìn về phía Tần Minh nói. Bản tướng quân không muốn cùng ngươi tranh giành phân biệt hắn biết hắn nói không lại Tần Minh. Nhưng hôm nay cái này dọn điệu đến ra. Sau đó, đối tiết lễ nói, ngươi vũ lực rất mạnh a gặp mặt thì xuất thủ.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 Mặc kệ bạc quốc đại thần nói thế nào Long Nguyên soái đều là một câu Ngay ở chỗ này đánh cái này khiến bạc quốc hoàng đế bất đắc sĩ a. Nghĩ thầm chuyện này là sao vốn là dự định xem náo nhiệt Hiện tại tốt a. Hai nước chính ở nhà hắn bên trong đánh Cái này náo nhiệt không nhìn đều không được Bạc quốc đại thần rời đi về sau Đem chuyện này thông báo cho 200 sẵm bên ngoài bạc quốc đô thành bên trong bạc quốc hoàng đế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 công phu miệng ngược lại là lời hại chu linh lung mở miệng tần minh từ chối cho ý kiến cười cười lười nhắc nhiều lời quay người rời đi chu linh lung nhíu mày nói tại bản tiểu thư trước mặt đừng thanh cao gì vừa nói xong chu đại tướng quân đi tới nói hoạt bát ngươi lại ở chỗ này đắc tội với người cha ta ăn ngay nói thật chu linh lung miếu môi chu đại tướng quân nhíu mày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 Tần Minh nhíu mày nhìn lấy Chu Linh Lung, nói ra, không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng thoải âm rơi xuống, Tần Minh ngón tay ngốn éo. bị hắn kẹp lấy trường kiếm đinh một tiếng, vậy mà sinh sinh đoạn, trọng sinh tiêu ra quân vương 25 chương 712 Chu Linh Lung nhận lầm giờ khắc này. Chu Linh Lung ngây người, nàng nhìn trong tay mình kiếm gãy, lại nhìn xem Tần Minh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 Đều sẽ dễ dàng tha thứ cùng bao dung ngươi Chí ít Lão tử sẽ không Mặt khác So với ngươi còn mạnh hơn cũng sẽ không Bởi vì Ngươi chỉ là cách nhị phẩm võ giả A tần minh một chối pháo ngứ liên tiếp Như từng viên bom đồng dạng đánh vào chu linh lung trong lòng Mỗi một câu rơi xuống chu linh lung nhìn không được lui lại một bước Trước đó Nàng xem thường những cái kia sẽ chỉ lại nhảy nam nhân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 Hiện tại tâm tình lời hữu ít Tiểu ra ta không để yên cho ngươi. Hắn nói xong lời này. Bên cạnh mấy cái người nam tử lập tức hỏi. Vương thiếu. Ngày vừa mới thoải mái cái gì vương bá cười hắc hắc. Nói. Nơi này khó mà nói. Đi. Hồi doanh chứng cho các ngươi rằng. Đối với hắn lời nói tần minh cũng không để ý. Thì phối hợp tại vô số doanh chứng ở giữa chuyển động. Sau lưng.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 Trên thân còn có vết trào. Móng ngón tay trong khe có rất nhiều bùn đất. Một màn này không khó khiến người ta tưởng tượng nói nàng kinh lịch cái gì. Cô nương, ngươi. Bị người ta bắt nạp tần minh sắc mặt khó coi. Thiếu nữ kia khóc lấy nói thì là các ngươi quân xoanh một người ta ở trên núi đến hái thuốc. Hắn thì tần minh nghĩ đến vương bá trước đó lời nói, nói hắn vừa mới thoải mái. Nghĩ tới đây. Tần Minh cắn răng nói, có phải hay không một cách hơn 20 tuổi ra hỏa khi dễ ngươi xuyên là tướng quân khôi giáp thiếu nữ kia khóc lấy nói. Không sai, hắn còn nói hắn là cái gì tướng quân? Nói sủng hạnh ta là ta phúc khí, ta, ta trong sạch không còn không bằng chết tính toán. Nói, thiếu nữ liền muốn đi đoạt Chu Linh Lung trong tay hiếm gãy tự sát. May ra Chu Linh Lung phản ứng nhanh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 Các ngươi đi với ta quân xoanh. Ta làm lấy các ngươi mặt. Dết cái kia xuất sinh nghe vậy chu Linh lung biến sắc. Nhưng cùng lúc. Trong lòng cũng đối Tần Minh lên một tia kiểu khác cảm giác lại nhìn Tần Minh. Đã theo chu Linh lung trên tay tốm lấy kiếm gãy. Nổi giận đùng đùng giống quân xoanh mà đi. chu Linh lung phiền thiếu nữ đuổi theo. Tâm lý chấn kinh. Nói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 Ai cũng ngăn cản không hắn muốn giết vương bá tâm mà giờ khắc này Vương bá còn tại trong quân doanh cùng hắn mấy cái kia ngày bình thường Lăn lộn bạn tốt nhóm thầm kín trò chuyện hắn ướp hiếp người ta thiếu nữ chuyện này Một cách tiểu trong doanh chứng thỉnh thoảng chuyển ra từng trận cùng cười gian Riêng là vương bá cười gọi là một cách bị ủi Đi vào doanh chứng bên ngoài Tần Minh trầm mặt hét lớn Vương bá Cút ngay cho ta đi ra doanh chứng rời đi Vương bá xứng sờ, nói, là cái kia hốn sổ sách tiểu tử. Hắn tới làm gì tiểu tử này ỉ vào chính mình là nguyên soái bên người tiểu tướng. Càn dỡ rất a Bên cạnh, một cách tuổi trẻ nam tử mở miệng. Hắn mấy người ào ào đáp lời. Để vương bá cũng rất là khó chịu. Nói ra, không sai. Cái này, xác thực là có chút quá phận.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 Liền gặp được sấn theo kiếm gãy khí thế hung hăng Tần Minh Tiểu tử, ngươi tìm lão tử có chuyện gì Vương bá lạnh cười nói Tần Minh nắm kiếm gãy Sắc mặt âm trầm mở miệng Ngươi có thể từng ướp hiếp thiếu nữ này Vương bá mắt nhìn bị chu linh lung vì nữ hài Ánh mắt đi loanh quanh Tự nhiên là không muốn thừa nhận Sau đó nói Không có à Ta lại không biết nàng cũng là ngươi Ngươi hóa thành cho ta đều quên không Ngươi cách này hốn đàn Bị Chu linh lung viện nữ hài khói mắt Giống như nhìn hầm hầm vương bá Đồng thời Phụ nhân kia cũng khí nhín sang nhín lợi Dám làm không dám chịu Ngươi cách này xúc sinh vương bá giận, To gan Cũng dám nhục mạ bản tướng quân Tin hay không xếp các ngươi trong quân có quy định Không thể đối bách tính thi bảo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 Ngươi cách này bắt phụ tiện nữ nhân Lão tử giết ngươi tần minh ánh mắt phát lạnh Lộ ra sát ý thì muốn đồng thủ Một bên chu Linh lung thấy thế quá sợ hãi Nàng cảm giác được sát ý Biết tần minh thật đồng sát tâm Nhưng là giờ phút này Lại lo lắng tần minh giết vương bá hồi sông ra đại họa Cho nên nàng trước tiên đứng ra Che ở trước mặt thiếu nữ Đối vương bá nói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 Ngươi hỗn chứng, ngươi vô sỉ. Cái kia nữ hải khí sắp điên, đối với một nữ nhân tới nói, Danh liệt trinh tiết quá trọng yếu. Thế nhưng là vương bá sùng sạng này ngôn ngữ nói nàng đối nàng quá mức nhục nhã. Tần Minh giờ phút này đem kiếm gãy sơ lên, chỉ vào vương bá nói, đem tay áo lột lên vương bá phẫn nộ nhìn lấy Tần Minh nói, ăn nhập gì tới ngươi Tần Minh ánh mắt sắc bén. Ta nói lại lần nữa. Đem tay áo lột lên. Bằng không ta đem ngươi tay chặt khẩu khí thật là lớn. Đem bản tướng quân tay chặt tiểu tử. Ngươi đến thử xem vương bá nhìn hầm hầm tần minh. Tần minh nhớ mày. Ngay sau đó cầm kiếm một bước tiến lên. Giọt đến cái kia vương bá vội vàng lui lại. Bỗng nhiên đem tay áo lột lên. Nói. Tay ta có chút ngứa. Lột lên gãi một gãi điển hình đến chết vẫn sĩ diện. Tần Minh còn chưa thấy qua như thế thích trang bức. Còn như thế sợ. Tay áo lột sau khi đứng lên. Mọi người không thấy được trên tay hắn có tổn thương. Nhưng nữ hài cũng lập tức mở miệng. Tại hắn tay kia. Cô trò vị trí vương bá nhìn hầm hầm nữ hài. Ngươi đầy đủ. Gái điếm thúi. Lão tử cũng là thật đem ngươi phía trên. Lại như thế nào ầy. Nơi này có một lượng bạc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 Theo mẹ nàng sau lưng ba lô bên trong lấy ra một thanh đao trẻ củi. Đối với vương bá bổ nhào qua. Ngươi cách này áp ôn dâm tặng. Ta giết ngươi. Trọng sinh tiêu giao quân vương 25 chương 714 quan viên. Tần Minh không có nghĩ đến cách này thiếu nữ như thế cương liệt. Giờ phút này lại không tiếc dừng vào tính mạng mình. Cũng muốn giết vương bá. Chỉ là. Nàng chỉ là một giới nữ tử yếu đuối.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 Vừa mới mấy cái kia nói ngồi châm trọc tần minh cũng tha cho không Bất quá Không nóng này Hắn còn muốn nhìn lại một chút Nhìn xem những thứ này người Còn có thể nhiều buồn nôn lúc này Nơi này đồng tính Cũng đem 10 cái tướng quân cùng vương đại tướng quân cùng với chu đại tướng quân hấp dẫn tới Đến về sau bọn họ hỏi rõ ràng tình huống về sau chu đại tướng quân sắc mặt khó coi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 Giả thanh cao đồng thời Cũng có tướng quân tiến lên đối với thiếu nữ nói Quên đi Cầm lấy ngân tử Rời đi đi đúng đấy Lại không rời đi Ở chỗ này hồ nháo lời nói Bản tướng quân Nhưng là không khách khí vương bá lúc này thời điểm Lần nữa vinh váo tử đắc mở miệng Đồng thời hắn còn mắt nhìn tần minh phản phất tại khoe khoang Khoe khoang nhiều người như vậy đứng tại hắn bên này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 Nhìn lấy những cái kia tướng quân. Nhìn lấy trung quanh những cái kia xem náo nhiệt người. Quan viên à. Các ngươi những thứ này quan viên. Chúng ta là thảo dân, là thảo, mặc người trà đạp. Ha ha. Ô quan viên. Thiếu nữ như vậy điên bộ dáng hiển nhiên giờ khắc này tinh thần có chút sụp đổ. Mẹ nàng tranh thủ thời gian khóc lấy tiến lên ôm lấy nữ nhi. Thiếu nữ cùng mấu thân của nàng cùng một chỗ. Ngã nhào trên đất, trong miệng nàng còn đang không ngừng nỉ non quan viên. Tốt nhiều quan viên, nhiều như vậy quan viên, chỉ vì quan viên. Những lời này nghe điên lộn xộn có thể để chung quanh vô số tướng sĩ cùng các quân quan tâm tình trở nên nặng nề. Hạng gì trâm chọc nói bóng nói gió, vậy mà để tại chỗ mọi người tâm lý gói bức chắn lên.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 Sau đó bồi thường nam nhân Không giống nhau cái kia cũng không có gì Không giống nhau vương bá cười ha <cười> Tần Minh xứng sờ Một dạng A vương bá gật đầu Một dạng A thật sao vậy liền quá tốt Tần Minh dường như nghĩ thông suốt cái gì Nói hắn lấy ra một tấm 100 lượng bạc ngân phiếu Đưa cho vương bá Vương bá xứng sờ Nói ngươi làm cái gì tần Minh cười nói Cầm lấy vương bá cũng cười Cầm qua ngân phiếu nói, phá phá phá, cho ta tiền là muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước a tốt. Phá phá phá, người chung quanh cũng đều cười. Vương đại tướng quân cười lạnh một tiếng cảm thấy là uy phong mình, hù đến tần minh. Mà người khác, thì là không biết rõ tần minh đang làm cái gì. Ba quát chu linh lùng, nàng nghĩ thầm. Tại sao có thể như vậy chẳng lẽ nàng nhìn lầm người tần minh cũng là loại kia tiểu nhân mà lúc này Tần minh lại lắc đầu Nói Những thứ này không phải tiêu tan hiểm khích lúc trước tiền Là ta bồi thường cho ngươi Ngươi bồi thường cho ta có ý tứ gì vương bá có chút không hiểu Ngay sau đó còn nói là bởi vì đêm hôm đó ngươi đánh ta tần minh nắm kiếm gãy Không, không phải Sau một khắc Kiếm quang ló lên Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên trọng sinh tiêu giao quân vương 25 chương 715 quân Pháp sử trí kiếm quang ló lên. Tiếng kêu thảm thiết lên một cánh tay bỗng nhiên bay lên. Rơi trên mặt đất. Đó là vương bá cánh tay, giờ phút này, vương bá chính ôm lấy tay gãy vết thương kêu thảm không thôi. Một màn này, dọa sợ tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái kia một cái tay gãy tại tần minh kiếm gãy khống chế lực đảo dưới, rơi vào trước mặt thiếu nữ. Mấy giọt máu ở tại trên mặt thiếu nữ. Dường như trong nháy mắt. Liền đem nàng theo tuyệt vọng cùng thất vọng bên trong. Kéo trở về. Chỉ thấy nàng chấn kinh nhìn lấy cái kia tay gãy, tay gãy tay áo đã rơi cùi trò chỗ, có một chỗ vết cắn. Đây chính là khi dễ nàng lúc bị nàng cắn cái tay kia. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía kêu thảm vương bá Giờ khắc này tâm lý tuyệt vọng tựa hồ thoáng cách liền không có Mà vương bá cha Vương đại tướng quân biến sắc Hét lớn một tiếng Nhóc con dám đả thương con ta Người tự tìm cách chết chu Linh lung thân thể lui lại hai bước Đối tần minh nói Mau trốn Nàng giờ khắc này rõ ràng biết Tần minh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 Tần Minh khẽ gật đầu. Nguyên soái cười một tiếng. Ngay sau đó mở miệng nói. Bản Nguyên soái Thay truyền thánh dụ hủy bỏ vương đại tướng quân đại tướng quân chức vị. Dưới cờ 100 ngàn đại quân. Về chu đại tướng quân thống lính. Khác. Vương bá ướp hiếp dân nữ. Ý theo quân quỷ. Phán xử vương bá tử hình. Lập tức chấp hành.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 vương bá trên tay kịch liệt đau nhức để hắn suy yếu, lại thêm dọa đến run chân, cho nên nỗ lực lui lại, nhưng như cũ rất chậm, bị thiếu nữ bắt kịp về sau thiếu nữ giơ lên đao trẻ củi. giờ khắc này nàng dường như đem vương bá ướt hiếp nàng lúc chỗ có cừu hận đều ngưng tụ ở đao trẻ quỷ phía trên, nhưng là lại chậm chạp không có chém đi xuống, trên mặt đất vương bá thở phào.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 Tần Minh thanh âm rất nhẹ Đem mặt đất bạc cùng ngân phiếu nhặt lên Đập trong tay nữ hài Nói tiếp Về sau thật tốt sinh hoạt Đều đi qua thiếu nữ phóc Nước mắt không khô dưới Ánh mắt theo vương bá bên cạnh thi thể rời Đối tần Minh khẽ gật đầu Ngay sau đó đi đến mấu thân bên cạnh Hai mẹ con chậm rãi rời đi Những nơi đi qua các binh sĩ ảo ảo nhường đường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 nói cha ngươi nói nhăng gì đấy? cái này đánh thẳng trận chiến đâu chu đại tướng quân cười ha ha. mà một bên khác trong đại trướng tần minh đối tiết lễ nói nam quốc còn không có đồng tính tiết lễ lắc đầu không có đồng tính tần minh chồng mắt hơi hít nói nhìn đến bọn họ không muốn ra nam quốc vậy làm sao bây giờ long nguyên xoái cuống cuồng tần minh hít thở sâu một hơi.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 Vậy thì thật là quá tốt. Càng hung hiểm càng tốt a Dạng này mới có thể nhịp cảnh gặp chân tình. Anh hùng cứu Mỹ người đương nhiên Mỹ nhân cứu anh hùng cũng được kịp bên trong không đều là như thế kêu. Tần Minh cùng tiết nhân quý đều xứng sờ. Mẹ nó đây là mấy cái ý tứ chu đại tướng quân tướng quân cũng ý thức được chính mình quá mức. Xấu hổ cười cười. Tóm lại. Ta nữ nhi có thể giúp một tay tần Minh bất đắc dĩ.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 Tần Minh gặp Chu đại tướng quân đi không thấy. Đối tiết nhân quý nói. Đi thôi tiết nhân quý xứng sờ. Không phải đợi Chu cô nương sao tần Minh im lặng. Ngươi hổ a? Ngươi cho rằng thật mang nàng cùng một chỗ a hai đại lão ra mang cái cô nương tính toán chuyện gì xảy ra quá vướng viếu. Đi thôi vậy vạn nhất bị đuổi kịp. Tiết nhân quý nói. Tần Minh lắc đầu. Không nghe hắn nói con gái nàng dông dài sao.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 Hiểu được tin tức cũng là có hạn. Chúng ta sở quốc có tại Nam Quốc lưu lại tình báo cơ cấu à, trực tiếp tìm tới bọn họ, hỏi không là được." Chu Linh Lung nói ra. Tần Minh nhíu mày. "Có chuyện này ta không biết." Chu Linh Lung nói. "Ngươi khẳng định không biết a. Đây là bí mật, chỉ có hoàng đế bệ hạ biết." Tiết Nhân Quý nhìn về phía Tần Minh, Tần Minh sững sờ, nghĩ thầm lão tử thật không biết a. Chúng ta không biết đi chỗ nào tìm đi Tần Minh hỏi Như ngươi lúc trước kế hoạch Chúng ta trước hết xếp hiểu được mấy cái đại thần Thả ra chúng ta sở quốc án sát Nam Quốc đại thần tin tức Tự nhiên là sẽ khiến chúng ta sở quốc nằm vùng tình báo cơ cấu chú ý trụ Linh lung nói ra Tần Minh gật gật đầu Nghĩ thầm cách này nữ nhân cũng coi như thông minh Sau đó Ba người cứ sửa theo dò thăm trong tin tức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 Mới chỉ là hắn táo bảo bắt đầu mà thôi trọng sinh tiêu giao quân vương 25 chương 718 không khớp ám hiệu ngày thứ hai. Nam Quốc Đô Thành Tần Minh ba người tại một chỗ tiệm cơm ăn cơm Trong quán ăn đều là nghị luận mấy cách đại thần bị giết một sự tình Tần Minh ba người nghe lấy vừa ăn cơm Cách này tiết nhân quý là thật có thể ăn một người quang cơm thì ăn ngũ đại bát Ba người cơm nước no nị Chính muốn rời đi quán cơm thời điểm. Có một cách tựa hộ là vừa mới chuẩn bị tiến tới dùng cơm trung niên nhân. Tựa như không có ý cùng Tần Minh chạm thử. Tần Minh bất động thanh sắc đi ra tiệm cơm về sau theo trong tay áo lấy ra một tấm tờ giấy. Vừa mới người kia nhét tiết nhân quý mở miệng. Tần Minh gật đầu đem tờ giấy mở ra trên đó viết mấy chữ. Thiên vương cách địa hộ Tần Minh xứng sờ.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 Ánh mắt không tốt nhìn chầm chầm tần minh ba người Các ngươi là ai mang tần minh tiến đến trung niên nhân lấy xuống mũ rộng vành nói ra Tần minh cười một tiếng Cùng các ngươi một giảng ngươi biết chúng ta là ai trung niên nhân ánh mắt không tốt Tần minh nói Phía bắc Người nước sở trung niên nhân nhớ mày Trong tay đại đao dán tại tần minh trên cổ Ngươi đây ta nói Cùng các ngươi một giảng Bằng không các ngươi sẽ không đem ba chúng ta theo nam quốc quan binh trên tay cứu tần minh nói tiếp đại hán bất vi sở động các ngươi đến tội cùng là ai ta nói người nước sở tần minh mở miệng đại hán chỉ vào tần minh tay tần minh trên tay có một cái tờ giấy đại hán mở miệng đối ám hiểu tần minh nhìn về phía tiết nhân quý cùng chu linh lung phảng phất tại nói xem đi Ta nói là ám hiểu đi Tiết Nhân Quý cùng Chu Linh Lung đều thở phào, Không nghĩ tới Tần Minh thông minh như vậy. Hai người trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười tự tin. Tần Minh càng tự tin. Không hề nghĩ người nói. Bảo Tháp Trấn Hà yêu Đại Hán chừng mắt. Không đúng một mặt tự tin Tần Minh nhất thời ngây người. Tiết Nhân Quý cùng Chu Linh Lung cũng mộng bức nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh xấu hổ tầng hắn một cái nói chờ chút.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 sau cùng cho ngươi một cơ hội, thiên vương cách địa hổ đại hán hỏi tần minh nói ngươi là khờ khảo đại hán giận tính toán vẫn là trực tiếp đem ngươi chặt đi tần minh vội nói uy uy đây cũng quá khó đoán tuy nhiên ám hiểu không đúng nhưng chúng ta thật sự là người nước sở tới làm nhiệm vụ đại hán nhìn lấy tần minh nói chứng minh như thế nào tần minh suy nghĩ một chút nói Ngươi muốn cho chúng ta chứng minh như thế nào đại hán nói Ngươi thề tần minh xứng sở Quá trò đùa a đất sản này còn muốn cọng lông ám hiệu à, Ám hiệu là cơ bản quá trình Biết hay không tần minh thở dài Nói Ta thề Ta là người nước sở Nếu có nửa câu lời nói dối Bị thiên lôi đánh đại hán nói Ta không tin tần minh chừng mắt Ngươi không tin ngươi còn để lão tử thề đại hán nói Trừ phi, ngươi đem phía dưới của mình cắt ta liền tin tần minh cùng tiết nhân quý trực tiếp quay người. Thật xin lỗi quấy rầy đứng đấy. Hôm nay hoặc là chứng minh các ngươi là người nước sở. Hoặc là, liền không có nghĩ còn sống rời đi đại hán nói ra. Tần minh cùng tiết nhân quý quả thực im lặng. Liền nghe tần minh nói. Đại ca, ngươi đến cùng muốn thế nào u ám hiểu ta thật không biết a. Tiên đế đều treo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 nhất định phải ấm quá trình làm việc tần minh im lặng ngay sau đó nhìn về phía tiết nhân quý tiết nhân quý theo trên thân lấy ra một tấm lệnh bài nói bản tiên phong chính là trinh nam quan tiên phong tiết lễ lần này tới là phụng nguyên soái lệnh nhiễu loạn nam quốc bức bách nam quốc phát động đại quân chí bạc quốc mã đề sơn tác chiến đại hán nhìn xem lệnh bài nói Cái này cũng không thể chứng minh các ngươi là người nước sở thân phận a Chỉ có thể chứng minh ngươi là sở quốc trinh Nam Quan Tiên Phong thân phận. Tiết nhân quý xứng sở dưới. Bằng hắn ít. Vậy mà trong lúc nhất thời cũng mộng. Nói ra. Ta là sở quốc trinh Nam Quan Tiên Phong. Còn không thể chứng minh ta là người nước sở Đại Hán nói. Như vậy đi. Các ngươi về trước sở quốc.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 Sau khi trở về nhất định muốn hạ lệnh cho mỗi cái bộ môn. Triệt để chỉnh đốn và cải cách. Ngăn chặn tình huống tương tự phát sinh. Trọng sinh tiêu gia quân vương 25 chương 719 tổ chức không có quên các ngươi hiện tại tần minh ba người tình cảnh rất xấu hổ. Tìm tới sở quốc xếp vào tại hồ sở nằm vùng tình báo cơ cấu. Thế nhưng là không khớp ám hiệu, không có cách nào nhận nhau. Cách này cũng coi như... Đối mặt vô dụng lại dườm già còn không có khả năng hoàn thành quá trình. Ba người hiện tại rất là bất đắc dĩ. Tối tăm trong phòng, mấy cách đao, vẫn như cũ gác ở ba người trên cổ. Trên mặt bàn, một cái ngọn nến thiêu đốt, phát ra ánh sáng, khắc ở trên mặt tất cả mọi người. Chiếu ra khác biệt biểu lộ. Bên trong tần minh ba người biểu lộ, vậy thì thật là có thể dùng khóc không ra nước mắt để hình dung. Mọi người rằng co rất lâu. Tần Minh nhìn không được mở miệng. Làm sao bây giờ đâu ngươi muốn chúng ta chứng minh thân phận. Hồi hổ bộ mở tài khoản tịch chứng minh. Thế nhưng là tài thân phần xác nhận trước lại không làm cho chúng ta còn sống rời đi. Đây là quy định. Đại hán lẽ thẳng khí hùng nói. Tần Minh tức giận a. Quy định quy định. Loại này chạy lung tung đường chơi đùa lung tung sự tỉnh. Vẹn vẹn bởi vì một cách lung ta lung tung quy định bất đắc dĩ thời khắc. Tần Minh lại hỏi. Còn có hay không cái gì khác biện pháp? Có thể cho các ngươi tin tưởng chúng ta là người nước sở Đại Hán mở miệng. Có Tần Minh ba người vui vẻ. Biện pháp gì Đại Hán nói? Đối án hiểu Tần Minh ba người xứng sờ. Ngay sau đó Tần Minh sụp đổ chửi âm lên. Ta thao mẹ ngươi lúc này thời điểm hắn cũng lười đối án hiểu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 Bao nhiêu người là chủ lực tiết nhân quý trả lời. Trước mắt chủ lực 400.000 ngàn. Khác. Có thể điều động đại quân. Còn có 200.000 ngàn. Tùy thời có thể trợ giúp đại hán cùng người khác ào ào gật đầu. Ngay sau đó đại hán kích động nói. Là nên thu thập một chút Nam Quốc. Nam Quốc qua nhiều năm như vậy. 5 lần 7 lượt công kích ta sở quốc. Bây giờ tân đế đăng cơ.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 Một bộ cao nhân thuyết sáo bộ ráng. Tần Minh cùng tiết nhân quý đối mặt cười một tiếng có chút bất đắc sĩ. chu Linh Lung cũng biểu môi. Nghĩ thầm ngươi còn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên A vậy kế tiếp. Chỉ sợ là có trò vui nhìn. Trọng sinh tiêu giao quân vương 25 chương 729 mình tung bay xoắn suýt sau một lúc. Tần Minh mở miệng hỏi đại hán. Nói. Cái kia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 đại hán ngô chủ quản cái kia cuốn cuồng a trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải cái kia yêu nhiêu nữ nhân ngô tiểu mũi mở miệng hỏi tiết nhân quý hắn đi vào bao lâu từ chỗ nào đi vào tiết nhân quý nói có như vậy một hồi thì theo đầu tưởng lật qua sau khi nói xong tiết nhân quý còn che miệng ngáp một cái có chút khốn cái kia hán tử gầy gò thấy thế tức giận a nói đến lúc nào rồi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 Đại hán lập tức một tay bịt mặt Ngươi nhìn Đầu hắn đều bị người chặt đi Ai vẫn là quá trẻ tuổi quá bành trướng Thế mà lúc này Tần Minh lách mình theo bên trong tường lận ra đến Bất đắc dĩ nói Ngươi trước thấy rõ ràng là ai đầu ngô chủ quản xứng sờ Ngay sau đó nhìn xem tần Minh Lại nhìn chút đất trên người đầu Kinh ngạc nói Ngươi không có việc gì cách này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 Nam Quốc sợ chiến co đầu rút cổ không ra viết xong, đem bút thu lại Tần Minh cười cười. Ngô chủ quản tranh thủ thời gian tiến lên nói, đi nhanh lên, khác bị vây lại. Tần Minh khoát tay yên tâm đi, ta tiến đi chết người, không có bất kỳ người nào phát hiện. Ngô chủ quản vẫn là không yên lòng, mang theo mọi người mau chóng rời đi, hồi trà quán thầm phòng. Trong phòng, ngô chủ quản không ngừng lặp lại lấy cái gì.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 Ngô chủ quản nhìn chằm chằm tần minh, nói, ngươi không nên khinh cử vọng động, chúng ta. Lời nói mới vừa vặn nói, tần minh thả người nhảy lên, đác vào phủ đệ. Ngô chủ quản bọn người lúc đó khí muốn mắng đường phố, tiết nhân quý cùng Chu Linh lung lại là không nhịn được cười. Không đến một lát, tần minh lần nữa đi xa, ném một cách đầu kinh ngạc đến ngây người ngô chủ quản bọn người. Bất quá ngô chủ quản vẫn là mở miệng, nói, người trẻ tuổi.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 Không cao hứng nói. Ngươi đều có thể toàn thân mà lui. Chúng ta lại không được có phải hay không xem thường ta đường đường tam phẩm võ giả tần minh há hốc mồm. Thực sự không có ý tứ đả kích bọn họ. Sau đó. Ngô chủ quản mấy người lần này không nghe khuyên bảo. Cùng cách kia nam tử cơ bắp cùng với yêu nhiều nữ nhân ngô tiểu mũi cùng một chỗ. Lật qua tường. Đi án sát binh bộ thị lang. Tiết nhân quý nhìn lấy Tần Minh Tần Minh bất đắc sĩ biếu môi Thân thể lói lên cũng đi vào Trọng sinh tiêu ra quân vương 25 chương 721 Bầu không khí rất xấu hổ Ngô chủ quản ba người lặng lẽ Chui vào trong phủ để về sau Đều rất kích động Tần Minh đều thành công hai lần Bọn họ cảm thấy Dùng không thể một mực để thanh niên trang Bước A riêng là ngô chủ quản Một mực thuyết giáo Tần Minh ba người Kết quả người ta một mực thành công. Chính mình cũng không làm chút gì. Về sau đều không có ý tứ thuyết giáo người khác. Giờ phút này ba người nhận rõ phương hướng chính muốn tới gần thì lang phòng ngủ. Nhưng vào lúc này. Mấy cái thân ảnh bỗng nhiên theo thầm bên trong lao ra. Chẳng ở phía trước. Bên trong một cái quát lạnh. Lớn mật thích khách ngô chủ quản biến sắc. Cẩn thận cảm ứng bốn người trên thân khí thí.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 Lúc này ba người xem đến phần sau theo tới Tần Minh. Ngô chủ quản sắc mặt khó coi nói có bốn cái tam phẩm võ giả đi mau không muốn đà thảo kinh xà. Tần Minh im lặng. Nói. Mới bốn cái tam phẩm võ giả mà thôi. Không cần sợ. Ta tới đối phó. Sẽ không đánh cỏ động rắn nói. Tần Minh trực tiếp vượt qua ba người. Trong tay xuất hiện một thanh đoạn đao.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 Tốt xa hỏa, ngô chủ quản muốn nói tần minh xúc động, muốn nói tần minh lỗ mãng, muốn nói hắn mù quáng tự tin. Có thể lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về những lời này. Còn không biết xấu hổ nói ra người ta xúc động xác thực có thực lực A. Người ta lỗ mãng xác thực giết người A. Người ta mù quáng tự tin xác thực toàn thân mà lui A ngô chủ quản những thứ này người mặt đều có chút đỏ. Quá mất mặt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 Muốn càng thêm cẩn thận ngô chủ quản bọn người gật gật đầu. Không có trước đó như vậy nói nhiều. Tần Minh còn nói. Như là Nam Quốc Hoàng đế không đủ sinh khí. Vẫn là không có phấn nộ đến lập tức phái binh đi mã đề sơn nói chuyện. Cái kia tối mai phía trên. Liên tiếp tục xếp. Mọi người lần nữa gật đầu. Vẫn như cũ đều không có ý tứ nói chuyện. Sau đó tất cả mọi người mỗi người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai.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 Không có thể mắc lừa. Như là chiến trường chính tại nước ta biên cạnh. Như vậy vô luận là trợ giúp vẫn là lương thảo tiếp tế Đều rất nhẹ nhàng. Trái lại, sở quốc đại quân thì gì thường khó khăn. Cho nên. Chúng ta không thể mất đi cách này có lợi điều kiện. Không thể để cho sở quốc đạt được 10 triệu. Phải nhấn A. Nam Hoàng chỗ nào không biết trong đó nguyên do hắn nỗ lực bình phục tâm tình. Nói. Một hơi này, chấm rất khó nuốt được. Có điều, ái khanh nói cũng có đạo lý. Dạng này, cho văn võ bá quan. Tăng phái thì về bảo hộ. Mặt khác, nghiêm tra hung thủ, cần phải đem chém giết. Một ngày này, đô thành vô số quan binh từng nhà điều tra hung thủ. Tần minh bọn người ở tại trong phòng tối trốn tránh. Thành công lừa dối vượt qua kiểm tra. Mà tại trong lúc này, mọi người cũng lần nữa giao lưu một số tiêu trừ ngay từ đầu xấu hổ. Tần Minh cùng Tiết Nhân Quý không có nói rõ chính mình thực lực. Chỉ là nhưng là mọi người cũng đều suy đoán. Tần Minh Chí ít cũng là tứ phẩm. Lần này Tần Minh cùng ngô chủ quản lại kế hoạch lúc, ngô chủ quản không hề đề cập tới hắn xuất thủ sự tình. Mặt khác, hết thầy kế hoạch cũng đều là Tần Minh làm chủ. Là đêm trong phòng tối ngụy Trang thân phận là trà quán tiểu nhị mật thám đối Tần Minh bọn người nói. Nghe nói Nam Quốc Hoàng đế rất phấn nộ. Bất quá cuối cùng vẫn ẩm nhẫn Không có quyết định phái binh. Tần Minh cười lạnh vì Hoàng đế này cũng là có thể ẩn nhấn. Bất quá, hắn sẽ có nhìn không được thời điểm. Sau đó, lấy ra ba cái bảng danh sách Tần Minh cùng tiết nhân quý đi ra trà quán đi án sát ba người này đi.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 Thôi toán suy đoán ra sau đó phải giết đại thần. Sau đó bố trí xuống thiên la địa võng. Một ngày này buổi tối Tần Minh chuẩn bị giết Nam Quốc một tên phụ trách quân phí hộ bộ thị lang. Mà tiết nhân quý đi giết một cái võ quan tướng quân. Tần Minh đến hộ bộ thị lang phủ để lúc thì mơ hồ cảm giác không thích hợp. Bất quá, hắn vẫn là đi vào, lặng yên không một tiếng động tiến hộ bộ thị lang gian nhà. Mới vừa đi vào hắn bước chân thì dừng lại. Ngay sau đó nhìn xem chung quanh. Cười lạnh một tiếng. Có tiến bộ. Biết bố mấy dập. Cũng không uổng công ta giết vài ngày như vậy sau một khắc. Gian nhà chung quanh trong nháy mắt sông tới hai mươi mấy người. Bên trong. Một cái trừng ba mươi đại hán lạnh lùng nhìn chầm chầm tần minh. Nói. Đáng tiếc hôm nay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 Ta có thể muốn giết người ha ha ha. Giết người ngươi cảm thấy. Ngươi còn có cơ hội nam tử cao gầy cười lạnh. Đồng thời. Trong phòng trên giường. Hồ bộ thị lang đứng dậy. Cười lạnh nhìn lấy tần minh. Nói. Muốn giết bản quan. Hừ. Ngươi. Còn quá non tần minh cười. Đem trong tay dao găm cầm lên. Ngay sau đó hất lên. Sư một tiếng. Dao găm trong nháy mắt bay ra Cái kia nam tử cao gầy cùng mặt khác hai cái tứ phẩm võ giả kinh hãi Giờ phút này ngăn cản đã không dịp sao găm trong nháy mắt đánh trúng cái kia hộ bộ thị lang Hộ bộ thị lang chừng mắt Chầm rãi ngã xuống Một màn này chọc giận nam tử cao gầy cùng người khác Bọn họ sống dẫn cầm lấy vũ khí đối tần minh mà đi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 Ngô chủ quản nói ra Tần Minh gật gật đầu Nói Hoàng đế sốc hết vốn liếng Phái những cao thủ này bố trí bấy dập Chúng ta xác thực không thể lại dễ dàng đi ám sát những đại thần này Thế nhưng lại như là cái kia Nam Hoàng vẫn là bảo trì bình thản lời nói Thì đau đầu Ngày thứ hai Hoàng cung Nam Hoàng đem cây bàn nhấp lên đập xuống đất Nói Chấm còn bảo trì bình thản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 Thành tường một hủy. Hắn sợ địch nhân tới gần còn đến không kịp. Như thế nào lại hy vọng sở quốc đại quân tới đánh coi như sở quốc đại quân đến. Cũng không mất mát gì. Tổng thành đều hủy. Chỉ cần có một tia thắng cơ hội. Nam quốc cái kia chính là diệt quốc tai nạn A. Nghĩ tới đây tần minh hắc hắc hắc cười to. Nói tối nay chúng ta không xếp đại thần cho Nam quốc một kinh hỷ. Tất cả mọi người nghi hoạt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 Thế mà, hắn tiếng nói vừa vừa hạ xuống, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng tiếng ầm ầm ầm. Nam Hoàng những mày. Sấm sét trọng sinh tiêu giao quân vương 25 chương 723 cổng thành phá trời sắp sáng thời điểm. Một tiếng ầm ầm tiếng vang. Theo tổng thành vị trí truyền ra. Tại An tính đô thành bên trong. To lớn thanh âm phá lệ lồi ra. Do đến không ít người theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh.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 Loại này kiến trúc Điểm chịu lực bị tạc Trung quanh rất dễ dàng đổ sụt Cho nên lên phản ứng dây chuyền Hai bên thành tường phân một chút sụp đổ Chọn vẹn hai bên luôn hãm mười trường trở lại Sau đó, cách này Nam Quốc Đô thành thành tường Liền xuất hiện một cách to lớn lỗ hồng Muốn đem cách này lỗ hồng bổ sung Lại đem thành lâu cùng cổng thành sửa Không có cách một tháng Đừng nghĩ tần minh giờ phút này đứng trong thành Nhìn lấy một màn này hắt hắc cười ngây ngô Nghĩ thầm không có vấn đề gì là một khỏa bom không có thể giải quyết Nếu có Vậy liền đến hai khỏa bom một bên Tiết nhân quý kinh ngạc đến ngây người Nơi này trừ hắn hai cũng không có người khác Sau đó hắn mở miệng nói Bề hạ Ngày cách này vũ khí Thật đúng là thật đáng sợ tần minh cười cười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 Chầm chạp không xuất binh Chầm rãi sửa thành môn đâu tần minh lúc đó thì cười ha ha. Nói ra. Sơn nhân tử có diệu kế. Hiện tại. Mới đi vừa mới bức bách vị này Nam Quốc Hoàng đế thời điểm đâu tất cả mọi người nhìn lấy tần minh. Không biết hắn lại có tính toán gì. Tần minh thì là muốn tới giấy bút viết xuống một ít lời. Những lời này thực cũng là tần minh chế tạo dư luận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 Vô luận là tiếp viện vẫn là lương thảo Đều là vấn đề Làm không tốt toàn quân bị diệt Được trả bằng mất Bởi vậy không thể tùy tiện nếm thử Cho nên Cái này chỉ là mưu kế Không thể trở thành sự thật tần minh hài lòng Nhìn xem tiết nhân quý Gật gật đầu Nghĩ thầm không hổ là tướng soái chi tài Đem cuộc thế phân tích vô cùng sáng tỏ Đi qua tiết nhân quý giải thích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 Kim Loan Điện Nam Hoàng ngồi ở phía trên Trung Quy là bất đắc dĩ hướng vận mệnh cuối đầu xuống. Thế mà, hắn coi là vận mệnh trên thực tế bất quá là tần minh âm mưu thôi. Chấm, vì Nam Quốc bách tính. Vì Đô Thành An Nguy. Quyết định, lập tức xuất binh 500.000 ngàn. Tại Bạch Quốc Mã Đề Sơn. chặn đánh sở quân thoại âm rơi xuống. Bách quan đều thở phào. Làm quan, sợ nhất đế quốc đánh vào nhà.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 Bất quá đối với Tần Minh ba người mà nói buổi tối ra ngoài đơn giản nhiều Ba người lén lút kéo vào thành tường về sau Tần Minh đối tiết nhân quý nhỏ giọng nói Người mang theo chu Linh Lung à Nàng mới nhị phẩm Kinh công có hạn chu Linh Lung nghe vậy lắc đầu Hắn là người có vợ Nam nữ thổ thổ bất thân Tần Minh xứng sờ Người kia giọt cùng ta liền có thể thổ thổ bất thân chu Linh Lung mặt đỏ lên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 Trên thân lưng có một cây cung. Bên hung phát lấy một cái bao đựng tên. Tần Minh nhíu mày đảo thân ảnh kia cho hắn cảm giác rất mạnh. Mà lưng có cung nam tử cũng nhíu mày cảm nhận được tần Minh mạnh mẽ và tiết nhân quý đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm võ giả. Cùng một cách có thể mang cho ta áp lực cao thủ trẻ tuổi. Tối nay, thật đúng là có kinh khỉ cái kia lưng có cung nam tử nhấp nhô mở miệng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 Vì sao muốn tìm ta ta bây giờ, bất quá là một cái chán nản công chúa thôi. Đại công chúa mất tích trong khoảng thời gian này, hình như có cải biến. Chí ít, lời nói ở giữa, lộ ra trầm hùng không ít nam hoàng mỉm cười, nói đại công chúa. a không, hiện tại, hẳn là trưởng công chúa. Trưởng công chúa lời này, nói có chút không đúng. Ngươi cũng không thể tính toán chán nản. Chí ít, ngươi là không nguyện ý chán nản.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 Ngươi hẳn là cũng nghe nói chấm cùng sở quốc sao chiến một chuyện Nam Hoàng nói ra Sở Lan nhếu mày Nói Tần minh người này Hiếu chiến Qua nhiều năm như vậy Phù Hoàng cũng chưa từng chủ động muốn đánh ngươi Nam Quốc Hắn lại khơi màu rắc rối Nam Hoàng cười một tiếng Nói Nam Quốc cùng sở quốc vốn là thế như Thủy hỏa Chỉ là lần này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 Cứ sao mà không làm chấm. Muốn trước giải một chút. Tần Minh cách này người Nam Hoàng nói ra. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đúng không sợ Lan hít thở sâu một hơi. Nhấp lên Tần Minh. Nàng cũng không sợ nhiều sao thái độ tốt Tần Minh người này. Gian trá đa dạng. Đầy mình âm mưu vừa kế. Luôn luôn khiến người ta khó lòng phòng bị. Sở Lan nói ra.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 Bước đến cần hợp tác với ta cấp độ A Nam Hoàng những mày Ngay sau đó cười cười Cho nên Hy vọng trưởng công chúa Cùng chấm thật tốt hợp tác Theo như nhu cầu cụ thể đâu làm thế nào trưởng công chúa Sở Lan hỏi Như lúc trước Ngươi phối hợp ta Nam Quốc lừa giết ngươi Hoàng Huyên đồng dạng Nam Hoàng nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy Lại làm cho Sở Lan lông mi vẩy một cái Ánh mắt hít lại Nói, tốt, liền như là lửa giết ta hoàng huyên đồng dạng Lửa giết tần minh nam hoàng cười lạnh Quả nhiên đủ hung áp Chấm không có tìm nhầm người trọng sinh tiêu gia quân vương 25 chương 726 sát thần bên này Sở lan căn cứ đối tần minh giải Cùng nàng cái kia tương đối mà nói còn cũng không tính quá kém ít Đến giúp đỡ nam hoàng Muốn đánh thắng trận chiến này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 Một trận chiến này, chấm coi trọng ngươi, như là biểu hiện xuất sắc, đại tướng quân, hoặc là nói nguyên soái vị trí. Ngươi đều có cơ hội ngồi lên tiết nhân quý đứng dậy. mặt tướng lính mệnh, đa tạ bệ hạ tần minh khẽ gật đầu, nói, đi thôi, ngươi lính tiên phong doanh. Thế nhưng là đầu chiến, phải tất yếu đánh cái xinh đẹp bắt đầu đúc tiết nhân quý lính mệnh rời đi.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 đều là vô địch tồn tại. Mà những năm gần đây, bị Nam Quốc vô số lần tiến công một hơi này cũng coi như là xa. Nghĩ tới đây, Tần Minh hít thở sâu một hơi, cuộc chiến đấu này nhất định phải thắng. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên đại chứng bị sốc lên Chu Linh Lung đi tới, nhìn về phía Tần Minh, "Ngươi, ngươi làm gì ngồi tại nguyên soái trên ghế ngồi Tần Minh sững sờ. Đứng dậy nói, làm sao ngồi một chút không được? Chu Linh Lung nghiêm túc nói, ngươi chỉ là cái tác chiến tiểu tướng mà thôi, dưới tay binh đều không có, khẩu khí còn như thế cuồng cũng chính là bị ta nhìn thấy. Nếu là bị Nguyên Soái nhìn đến, cái kia để ngươi bị ăn gậy tần minh biếu môi. Hắn dám Chu Linh Lung nhíu mày, ta thế nào cảm thấy ngươi như thế cuồng đâu tần minh gừ một tiếng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 Chu Linh Lung xem xét tần minh, nhất thời ngây người mặt lấy bạc kim chiến sắp tần minh, rất đẹp trai. Cố này khí chất đều không phải người bình thường có thể so. Quả thực như cùng một cái chiến thần. Nhìn cái gì đấy tần minh mở miệng đem Chu Linh Lung kéo về thần. Chu Linh Lung xứng sở dưới, ngay sau đó nói, a không có gì, chính là. Ai ngươi khôi giáp vì cái gì so nguyên soái còn tốt nàng so sánh một chút trong tay nguyên soái chiến giáp cùng Tần Minh Xuyên. Nhà không tại một cái cấp bậc a. Tần Minh xấu hổ nói, khả năng ta hớp người đẹp, mặt lấy xem ra thì tốt một chút. Chu Linh lung gãi gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều, cùng Tần Minh cùng đi doanh chứng bên ngoài khoảng không trên đồng cỏ. Nơi này, 400 ngàn đại quân đứng thẳng chỉnh tề, líp nha lít, lít nhíp tất cả đều là người.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 Hồi báo một chút địch quân tình huống Nguyên Soái xuyên qua chiến giáp mở miệng. Tiết Nhân Quý ra khỏi hàng, nói: "Bẩm báo Đại Nguyên Soái, thám tử báo cáo, địch quân đã tới gần Mã Đề Sơn, ước chừng 500.000 nhân mã." Long Nguyên Soái gật đầu, "Tốt, đại quân chỉnh đốn. Tối nay thừa dịp bọn họ dừng trại đóng quân thời điểm đột kích mười mấy cái tướng quân ào ào mở miệng nói tuân mệnh." Đón lấy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 Chủ lực đuổi theo mấy cái tướng quân dối rít Lính mệnh cùng Tiết Nhân Quý cùng đi ra. Ra ngoài thời điểm. Tiết Nhân Quý mắt nhìn Tần Minh. Tần Minh mỉm cười. Đối với Tiết Nhân Quý loại này chiến thần cấp bậc tồn tại. Hắn rất tự tin ra ngoài đồng thời. Tiết Nhân Quý tuyển một thanh phương thiên hỏa kích mang lên. Cóng ở sau lưng cung tiến. Một mặt sát khí liền rời đi.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 Cái này mẹ nó quả thực cũng là máy gặp A giờ phút này Hắn sông lên phía trước nhất Sinh sinh giết ra một đường máu Để cho đằng sau tiên phong doanh các binh sĩ kích động không thôi Theo tiết nhân quý giết huyết đường thì sông lên Lúc này trong quân địch mấy cái tướng lánh hung áp hô to hạ lệnh các binh sĩ phản kích Tiết nhân quý lập tức thu phương thiên hỏa kích Lấy ra sau lưng dương cùng Lấy ra ba mũi tên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 Hiện tại đã giết địch nhân 56.000 ngàn Đã coi như là rút đến thứ nhất Có thể lui lại Rốt cuộc chỉ là đánh bất ngờ Thì kiếm lời tại một Cách đột nhiên tập kích ưu thế phía trên Bằng không đợi địch quân 500.000 ngàn người đều tiến vào tác chiến trạng thái Hắn cách này 10.000 ngàn người đến ăn thiệt thòi Sau đó quả quyết hạ lệnh lui lại 10.000 ngàn người lập tức lui lại Vô cùng có tổ chức có kỷ luật lui lại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 Trận đầu báo cáo thắng lợi. Tối nay. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Địa quân ăn lớn như vậy thua thiệt. So sánh ngày mai liền xe tấn công mạnh trả thù. Mọi người làm tốt ngày mai ứng chiến chuẩn bị đi tất cả mọi người đứng dậy. Ao ào, ào đi về nghỉ. Mà Nam Quốc trong đại quân. Nam Quốc lần này mang binh nguyên soái giờ phút này khí sần sôi lên a Vạn vạn không nghĩ đến. Vừa tới thì ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi Tổn thất trên 10.000 người a, Còn chết ba cái tướng lãnh Có thể nói là vừa đến đã bị đánh Ném chết người Phấn nộ Nam quốc đại quân lập tức chế định kế hoạch tác chiến yêu cầu ngày mai phản kích Một đêm này cũng coi như là như thế đi qua Sáng sớm hôm sau, phía bắc trong rừng rậm, sở quốc 100.000 đại quân ẩm tàng bên trong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 dò đến bạch quốc phủ cận thành trì mọi người run lẩy bẩy bạch quốc trong hoàng cung bạch quốc hoàng đế không ngừng để người đánh dò xét tin tức nghe đến mã đề sơn tình hình chiến đấu dò đến hắn cách này bạch quốc hoàng đế đều ăn ngủ không yên không có cách nào a hai cách này đại quốc đều thật đáng sợ tùy tiện phái ra mấy chục vạn đại quân cũng đắt là bạch quốc tất cả binh lực cho nên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 Năm đó cũng là tay nắm một thanh dao cắt xưa hấu theo đông chặt tới tây Trọng sinh tiêu dao quân vương 25 chương 728 chó chê mèo lắm lông ngày thứ hai Chiến đấu lần nữa khai hỏa Mã đề sơn trung gian như vậy lớn một cách trên đất bằng Song phương mấy chục ngàn người tiếp tục chém giết Bên trong tiết nhân quý dẫn theo tiên phong doanh trái hướng phải giết Vô cùng hung mãnh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 mấy cái tướng lãnh cũng bị tiết nhân quý cùng tần minh hai người này chấn kinh đến bên trong một cái tướng quân mặt lạnh lấy nói hai người này quá lợi hại mà lại bọn họ như là sở quân bên trong lãnh tổ tinh thần cho nên nhất định phải giết hai người này sở quân tất nhiên quân lính tan rã tướng quân muốn giết hai người này rất khó khăn một cách phó tướng nói ra Tướng quân kia chính mình cũng là tứ phẩm võ giả. Hắn cắn răng nắm đại đao. Nói. Bản tướng quân đi giết này cái trẻ tuổi tiểu tử. Hắn mặc khôi giáp. Có thể là nguyên xoáy. Hoặc là đại tướng quân. Giết hắn. Sở quân khả năng không tấn công tử lui. Nói đến đây tướng quân kia cưới ngựa đối với tần minh trùng sát đi qua. Tần minh chính giết hăng say. Nhưng gặp một mãnh tướng đại hán. Hán lập tức chạy như bay tới Huy động đại đao đối với tần minh chém thẳng tới đồng thời Còn hét lớn một tiếng ngươi để mạng lại tần minh ánh mắt sắc bén Trường thương trong tay huy động Bỗng nhiên ngăn cái kia đại đao Ngay sau đó đầu thương vẩy một cái Lấy một cái vô cùng xảo trá thế công Trong nháy mắt đến đại hán kia trước người Đồng thời đầu thương bỗng nhiên trọn nhập đại hán kia trong cổ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 Cung tiến rất khó bắn dết. Sau đó đem cung tiến buông ra. Tiết nhân quý nắm chặt phương thiên hỏa kích. Dưới chân cưới ngựa đạp một cái. Hắn quyết định hướng mấy cái kia tướng lánh trùng sát đi qua. Sống như hắn ý nghĩ tần minh. Thì là trực tiếp từ bỏ dưới háng lập tức. Chân xuống một chút lưng ngựa. Thân thể vọt lên. Thi triển khinh công hướng về địch quân mấy cái tướng lánh mà đi. Một đường lên.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 Trung quanh nam quân nhìn thấy một màn này, dọa đến ào ào vứt xuống binh khí, hướng về nơi xa chạy trốn. Có còn ngại chạy quá chậm bắt đầu đem trên thân nặng nề khôi giáp cởi xuống chạy. Đây thật là diễn dịch cái gì gọi là vứt mũ khí giới áo giáp A một bộ phận binh lính chạy trốn. Liền xe kéo theo càng nhiều binh lính chạy trốn. Còn lại một bộ phận đối mặt sĩ khí tăng mạnh càng đánh càng hăng sở quân. Cũng là không địch lại. Chỉ có thể cùng một chỗ chạy trốn Kết quả là Nam quân tại lần này chiến đấu Trực tiếp bại Bị sở quân truy thật xa Sau cùng song phương đều mệt mỏi Nam quân không chạy nổi Sở quân dừng lại Bất quá nhìn lấy chật vật Nam quân Sở quân từng cái ngưu bức hống hống cười lên há hả. Tần Minh cũng cười Bất quá ngay sau đó xứng sờ Thật mẹ nó không phải chó chê mèo lắm lông A lần này. Có thể nói sở quân đại hoạch toàn thắng. Nam quân tổn thất chí ít 20.000 người. Mà sở quân chết không đả thương được 2.000. Đây cơ hội là một mạng đổi mười mệnh. Cứ theo đà này, Nam quốc đại quân chắc chắn thất bại. Đi qua mấy lần chiến đấu, Nam quốc 500.000 đại quân đã chỉ có khoảng 400.000. Mà sở quốc đại quân coi là tiên phong doanh binh.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 Chúng ta sở quốc, tất thắng tất cả mọi người cười ha ha. Không chỉ là những tướng lánh này, bên ngoài những binh lính kia cũng đều vui vẻ vô cùng. Xem xét lại Nam quốc quân doanh. Trong đại trướng, mười mấy cái tướng lánh sắc mặt nặng muốn giọt nước. Trước mặt thực vật, cũng là không người nào dám chủ động ăn. Phía trên, một cách năm 60 tuổi lão nguyên xoái mặt đen lên nói. Sỉ nhục.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 nói là tại cửa nhà bọn họ, chúng ta không có ưu thế, hiện tại đâu tại cái này Mã Đề Sơn, ai cũng không chiếm ưu thế, kết quả chúng ta vẫn thua. Chuyện này là sao nữa hả? Đây chính là thực lực vấn đề, a các ngươi như thế nào cho bản nguyên soái bàn giao bản nguyên soái? Như thế nào cho bệ hạ bàn giao tất cả mọi người cúi đầu xuống? Không nói lời nào, lão nguyên soái trầm mặc, Chầm mặc thật lâu, nói, bản nguyên soái tổng kết một chút, trong quân địch có hai cái tiểu tướng rất là uy mãnh, vốn đến chiến đấu, song phương tổn thất không sai biệt lắm, có thể hai cái này tiểu tướng chỉ cần tham dự chiến đấu, sĩ khí quân ta tất nhiên sa sút, địch quân sĩ khí tất nhiên tăng vọt, cho nên, bản nguyên soái quyết định nghĩ biện pháp giết hai người này Nguyên Soái Anh Minh. Hai người này ít nhất là ngũ phẩm cấp bậc cường giả. Địch quân có bọn họ. Xác thực quân ta ăn thiệt thòi có tướng lãnh mở miệng. Nguyên Soái gật đầu. Bản nguyện ý buổi sáng thì phái người thượng tấu bề hạ. Bề hạ đã đập ba cái ngũ phẩm cao thủ. Tối nay ẩn núp tiến sở quân quân doanh. Thế tất giết cái kia hai cái tiểu tướng nghe xong lời này,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 trở về tái chiến sau khi nói xong hắn đứng dậy rời đi ngày thứ hai thám tử hồi báo tiết nhân quý nói nam quốc tạm thời ngưng chiến tin tức liền đi đại chứng nói cho long nguyên soái long nguyên soái nghe xong lập tức phát giác không đúng nói hoãn binh chi kế a nguyên soái mặt tướng cảm thấy cái này mới vừa vặn đánh mấy cái trận chiến thì ngưng chiến Không hợp với lẽ thường Mà lại Đêm qua mạc tướng gặp phải ba cái ngũ phẩm cao thủ án sát Bị ta phản sát Hôm nay lại đột nhiên ngưng chiến Tất có kỳ hoặc tiết nhân quý nói ra Hắn lời này để mọi người quá sợ hãi Long Nguyên soái nói Người đêm qua bị ba cái ngũ phẩm cao thủ án sát Không có sao chứ mạc tướng không có việc gì tiết nhân quý nói ra Tất cả mọi người giật mình nhìn lấy Tiết Nhân Quý. Đây chính là ba cái ngũ phẩm cao thủ a, Thế mà không giết hắn. Còn bị hắn phản sát có thể nghĩ. Tiết Nhân Quý cường đại cỡ nào kể từ đó. Lại có kỳ lạc. Tiết Tiên Phong. Làm cho người chặt chẽ quan sát địch quân đại trướng. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Đều lập tức báo cáo. Long Nguyên Soái nói ra.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 Đúng không mặt khác, lần này Sở Quốc nhất định phải tại Mã Đề Sơn cùng ta Nam Quốc giao chiến, đều không có suy nghĩ qua Bạch Quốc cảm thù a. Nghe nói như thế, Bạch Quốc hoàng đế cũng sần sần bị thuyết phục, chỉ thấy hắn hít thở sâu một hơi, nói kiểu nói này cũng có đạo lý. Đồng ý xuất binh hiệp trợ Nam Quốc, giáo huấn một chút càn rỡ Sở Quốc. Lão Nguyên xoái nghe vậy cười. Nhưng vào lúc này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 Nam quốc lão nguyên soái cũng còn chưa từng gặp qua Tần Minh. Bọn họ đều đối cách này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi cảm thấy rất nghi hoặc. Tần Minh không có phản ứng gọi hàng cái kia bạc quốc tướng quân mà chính là nhìn lấy bạc quốc hoàng đế. Tướng quân kia giận. Tiến lên một bước. Chỉ vào Tần Minh nói. Bản tướng quân cha hỏi ngươi. Ngươi là người phương nào còn có. Nhìn thấy ta bạc quốc bề hạ. Còn không quỳ xuống.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 Bạch Quốc Hoàng đế thậm chí trực tiếp đứng lên, Nam Quốc Lão Nguyên soái cũng chấn kinh nhìn lấy Tần Minh. Ngươi nói ngươi là sở quốc quốc quân Bạch Quốc Hoàng đế có chút bận tâm hỏi. Tần Minh theo trên thân lấy ra một cái ấm, không lớn cho nên không phải ngọc tỷ, nhưng lại là Hoàng ấm. Đây là Hoàng đế có thể tùy thân mang theo Hoàng ấm. Phía trên khắc lấy vài cái chữ to. Thiên tử hành tỳ nhìn thấy cái đồ chơi này. Bạch quốc hoàng đế cùng nam quốc lão nguyên xoái liếc một chút thì xác định Đây là thật Loại này tuổi thân hành tị Chất liệu vô cùng đặc thù Mà lại đồng dạng tiểu quốc quốc quân đều không có cách đồ chơi này Giống bạch quốc hoàng đế liền không có nghĩ Cho nên thì chớ đừng nói chi là sẽ có giả Bạch quốc hoàng đế nuốt ngụm nước bọt Càng phát ra khẩn trương lên Đối tần minh nói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 Thượng quốc chi quân, không biết đến ta bạc quốc, vì chuyện gì con hàng này thái độ một chút cải biến. Nói đùa, tại tần minh loại này đại quốc hoàng đế trước mặt, hắn loại này tiểu quốc hoàng đế. Giống như một cách phiên vương mà thôi, liền giống với lúc trước Bắc Lương Vương, tại phương Bắc Chi Điện, quản lý ý bi thương bớt, cũng nhanh có bạc quốc một nửa quốc thổ. Bắc Lương Vương dưới tay mấy trăm ngàn binh mã. Lại so Bạch Quốc cùng sở hữu hai trăm ngàn binh mã ít hơn bao nhiêu cho nên. Bạch Quốc. Còn không bằng sở quốc mấy cái tỉnh đại. Tự nhiên là tại Tần Minh trước mặt. Thấp một số đẳng cấp. Giờ phút này. Trung quanh các thần tử đều chấn kinh nhìn lấy Tần Minh. Vừa mấy cái kia quát lớn Tần Minh không quỳ tướng quân. Giờ phút này cũng sợ. Nói đùa cái gì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 ta chính là lần này Nam Quốc 500.000 đại quân Nguyên soái là vậy, lão Nguyên soái đắc ý nói ra. Tần Minh nghe vậy khinh thường mở miệng, nguyên lai là bại Nguyên soái quân đoàn. Hừ, nơi nào đến lực lượng? Tại chấm trước mặt càn rỡ huống chi, ngươi thuộc hạ còn có 500.000 đại quân chỉ sợ, rất nhanh liền 400.000 đều không a ngươi. Lão Nguyên soái nhìn hầm hầm Tần Minh, ngay sau đó cười một tiếng, nếu ngươi thật sự là sở quốc hoàng đế, ngươi có nghĩ tới hay không? bản nguyên soái như là đem ngươi buộc đi, ngươi cái kia 400 ngàn đại quân còn dám hay không cùng bản nguyên soái đánh tần minh lắc đầu, vô chi là tội a, chẳng lẽ các ngươi nam quốc thì thật đối chấm giải ít như vậy lão nguyên soái cười ha ha, một tên mau đầu tiểu tử ở trước mặt ta trang cái gì thâm trầm bản nguyên soái xong đuổi chiến trường bao nhiêu năm ngươi cho rằng ngươi còn có thể hồ xòe ở ta tần minh từ chối cho ý kiến cười cười đối bạch quốc hoàng đế nói chấm vẫn là càng hiếu kỳ ngươi quyết định có phải hay không dự định trợ giúp nam quốc bạch quốc hoàng đế nhìn xem tần minh lại nhìn xem lão nguyên soái một cách là sở quốc tiểu hoàng đế Một cách là Nam Quốc chinh chiến nhiều năm lão nguyên xoáy. Hai người này hắn đều đắc tội không nổi a Suy nghĩ một chút về sau. Hắn cười khổ một tiếng cái này. Rất trọng yếu a Tần Minh nói. Đối chấm tới nói. Không trọng yếu. Đối với ngươi mà nói. Rất trọng yếu. Bởi vì. Có ngươi 200 ngàn đại quân. Chấm đại quân. Vẫn như cũ có thể thắng. Thế nhưng là.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 Muốn nói cái gì Nhưng lại nói không nên lời Tần Minh hừ một tiếng Đem súng máy Vác lên vai Nói Đây chính là nói nhảm nhiều xuống chàng lão nguyên xoái há hốc mồm Sau cùng Ngã trên mặt đất Trung quanh bạt quốc các đại thần đều dọa đến ào ào lui lại đối tần Minh trên tay cái này vũ khí Vô cùng e ngại Tần Minh không thèm để ý chút nào Đối bạt quốc hoàng đế nói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 Đây chính là hắn tại trong khe hẹp sinh tồn chi đảo. Thậm chí hai bên đánh nhau, hắn cũng tận lượng không can thiệp, làm ăn dưa người xem. Thẳng đến lần này, Nam quốc lão nguyên xoái đến đối mặt vùng trộm uy hiếp, hắn càng nghĩ bị thuyết phục giúp Nam quốc. Thế nhưng là tần minh xuất hiện. Giết Nam quốc lão nguyên xoái. Họng súng đối với hắn. Mới lại để cho hắn cải biến quyết định.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 lấy tay bắt cá a a, ngươi đây chính là tội khi quân a." Tần Minh cũng đành chịu cười. Nha đầu này quá hồ. Sau đó gượng cười nói, "Đúng, cái này không hợp quy của Chu Linh lung khoát tay nói, "Không có việc gì, ngược lại mẹ hạ cũng không biết. Chúng ta không nói là được lời này vừa nói ra." Tần Minh xấu hổ cười cười, "Mà long nguyên soái cùng Tiết nhân quý thì đều là cổ quái nhìn lấy Tần Minh."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 Phía dưới, 400.000 đại quân đồng thời nắm tay dơ lên, hét lớn, dết, dết. Tự tin thanh âm, hùng hậu lực lượng, biểu hiện ra đội quân này uy lực. Tần Minh rất hài lòng, nhìn về phía Long Nguyên soái khẽ gật đầu. Long Nguyên soái hít thở sâu một hơi. Hét lớn. Toàn quân xuất kích trọng sinh tiêu ra quân vương 25 chương 732 nhất tướng công thành vạn cốt khô đêm khui. 400.000 đại quân. An tính xuyên qua rừng rậm, hướng về Nam quốc đại quân đánh tới. Nam quốc quân xoanh, không thiếu tướng lính còn đang chờ bọn hắn nguyên soái từng cách tâm thần không yên. Vô số binh lính cũng đều hùa rũ. Mấy cái ngày thời gian chết mấy chục ngàn người bao quát tướng lãnh. Lúc này tất cả mọi người lẫn nhau vùng trộm truyền ngôn, nguyên soái cũng không tải quân xoanh.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 Hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, chấm tin tưởng hắn. Sở quốc, hoàng cung. Cứ việc đêm đắc khuya nhưng tiểu công chúa sở nghiên, lại vậy mà cũng không có ngủ. Giờ phút này, nàng đang xem tấu trương bên trong ba quát trước mấy ngày mã đề sơn tình hình chiến đấu báo cáo. Là Long Nguyên soái truyền về trọng điểm sách Tần Minh. Tiểu công chúa đem sổ gấp đã nhìn nhiều lần. Mới để xuống. Vô khẩu khí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 Tiểu đảo cười cười đi cho Sở Nhiên Mì tôm đi. Một bên khác Mã Đề Sơn, nơi này tiếng hô giết sung trời, tiếng kêu thảm thiết đồng sàng chấn thiên. Nam quốc đại quân đối mặt Sở quốc đại quân đánh bất ngờ, không có chút nào ứng đối chi lực. Mà Sở quốc đại quân từng cách đuổi theo Nam quân chặt. Bên trong Chu đại tướng quân rất mạnh, Chu Linh Lung cũng rất mãnh liệt. Hai cha con cùng một chỗ.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 Về sau thống trị thiên hạ Hắn sẽ không như thế hung tàn đi giết người Thì phụ thông lúc trước thu phục lệ quốc một dạng, Tận lực Không đánh mà thắng Nhưng lần này không giống nhau đối mặt nam quốc dạng này tồn tại Nhất định phải giết tới hắn sợ Một đêm này tần minh không biết giết bao nhiêu người Hắn chỉ biết là hắn mỗi đi một bước Dưới chân đều là thi thể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 Đến thời điểm, sở quốc chưa hẳn sẽ không lỗ. Tần Minh đem chính mình lo lắng cùng lo lắng rằng về sau. Long Nguyên soái cùng tiết nhân quý đều ào ào gật đầu. Cảm thấy cũng có đạo lý. Hiện tại như là thừa thế xông lên. Có thể hay không cầm xuống Nam Quốc. Cũng còn chưa biết. Nhưng, sở quốc khẳng định sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới huống chi cách xa như vậy. Toàn lực đi nói chuyện.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 qua một phương, đều muốn cho thắng một phương hài lòng bồi thường, như là không cho, liền để xuống lời nói, tiếp tục đánh Long Nguyên Soái hỏi, "Bệ hạ, ngài cảm thấy bồi thường chúng ta cái gì bồi thường nhiều ít?" Tần Minh nói, "Muốn thành trì lời nói, khoảng cách quá xa, không tốt quan." "Dạng này, muốn bọn họ bồi thường 400 ngàn đại quân quân phí." Hơn 10.000 tướng sĩ hy sinh phí bồi thường. Chiến tranh tổn thất phí. Tiêu hao phí. Trung 100 triệu lượng bạc ngân. Nghe đến cái số này tiết nhân quý cùng long nguyên xoái dọa đến khẽ run dậy. 100 triệu lượng bạch ngân A tương đương với sở quốc gần đồng dạng cả nước năm thu thuế. Không nghĩ tới tần minh ác như vậy, mở miệng liền muốn nhiều như vậy. Tần minh gặp hai người giật mình. Cười cười nói.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 Sáng ngày thứ hai Sở quốc hoàng cung trong đại điện Tiểu công chúa mặt lấy một thân vô cùng đoan chính vừa vặn phong bào Ngồi ở trên đương. Phía dưới bách quan đoan chính đứng thẳng Giờ phút này Phía dưới Có đại thần nói Công chúa điện hạ Bề hạ còn muốn bế quan bao lâu á bây giờ tiền tuyến căng thẳng 400.000 đại quân đang tác chiến bệ hạ lại vẫn cứ ở thời điểm này không để ý tới triều chính, cái này thực sự không ổn tiểu công chúa nhíu mày, diệp đại nhân, Bề hạ bế quan lại đối triều chính nhất thanh nhị sở càng đối chiến sự tình như lòng bàn tay, điểm ấy các ngươi không cần quan tâm thế nhưng là dù sao cũng là cùng nam quốc đại chiến, có sáng nay chiến đấu tại tiến hành, Bề hạ cũng không lộ diện Luôn luôn làm cho lòng người bất an à Diệp Đại Nhân mở miệng. Tiểu công chúa nói. Chỉ là một trận chiến đấu thôi. Quân ta thế như trẻ tre. Nhiều lần chiếm thượng phong. Các ngươi Lo ngại đây chính là Nam Quốc. Không so ta sở quốc kém. Công chúa Điện Hạ nói như thế nhẹ nhóm. Cũng cắt không nên xem nhẹ địch nhân. Diệp Đại Nhân nói tiếp. Tiểu công chúa có chút bất mãn.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 Ngươi chính là lo ngại Bây giờ Chiến trường tin chiến thắng Quân ta đại hoạt toàn thắng Lấy hơn 10.000 người hy sinh đại giới Đánh giết địch quân hơn vạn người giết địch nhân vứt mũ khí giới áo giáp Nghe ngóng rồi chuồn Nam Quốc Bại trọng sinh tiêu giao quân vương 25 chương 734 Quý sứ xin dừng bước nghe đến tiểu công chúa lời nói Đầy triều văn võ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 Hết lần này tới lần khác là cái này không tranh không đoạt không có giá tâm tiểu mũi. Ngồi lên vị trí này. Mà lại. Ngồi lên về sau. Hết thảy đều thuận lời như vậy. Nghĩ tới đây, nhị công chúa lòng tràn đầy đắng chát. Giờ phút này tiểu công chúa tiếp tục đem một vài có vấn đề tấu trương, sách đi ra cùng mọi người tiếp tục thương nhị. Vô luận là xử lý sự tình thái độ cùng phương pháp cùng với sau cùng quyết ra quyết định.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 Lại có thần tử đi ra Bề hạ Sở quốc thắng một tràng Giờ phút này sĩ khí tăng mạnh Thế như trẻ tre Quân ta mấy trăm ngàn bại trận Như là tái chiến Quân tâm đã bất ổn Thực sự không ổn à. Bề hạ không thể tái chiến thần tán thành Thần tán thành Chúng thần tán thành Nhìn lấy từng cách đại thần đi ra Chính là cử tuyệt tái chiến Nam Hoàng cũng có chút đau đầu Hắn, làm sao từng không biết lời hại quan hệ tiếp tục đánh tổn thất quá lớn, mạo hiểm quá lớn. Sau đó, hắn thở dài, nói, người tới, đưa. Hàng thư thỉnh cầu đàm phán. Tuy nhiên đàm phán, cũng sẽ tổn thất, nhưng, dù sao cũng so đánh xuống muốn tốt. Kết quả là, Nam Quốc hướng sở quốc đại quân quân doanh, đưa hàng thư cùng đàm phán sách. Long Nguyên soái cùng Tần Minh sau khi xem xong đều cười.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 Đàm phán không tiến hành. Nam Quốc Hoàng đế biết không được diệt hắn cả nhà nghĩ tới đây. Hắn nuốt ngụm nước bọc. Nói. Quý sứ. Xin dừng bước. Tần Minh khoát khoát tay. Lưu đại gia ngươi. Không nói. Lão tử đi về đi. Nói cho ngươi Nam Hoàng. Cuộc chiến này. Còn tiếp tục đánh trọng sinh tiêu gia quân vương 25 chương 735 phi thường cao điệu nghe đến Tần Minh nói tiếp tục đánh.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 Nhưng các ngươi muốn nói Cho các ngươi cách mặt đến nói một chút Nhưng là các ngươi a Không muốn cho thể diện mà không cần vân vân vân Quý sứ nói cái gì đều là đúng Chúng ta nhất định muốn mặt tướng lãnh giờ phút này sớm đã không có càn rỡ Giờ phút này thấp kém Đừng để tập nghe nhiều lời nói Tần Minh lúc này mới hài lòng gật gật đầu Nói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 riêng là cái kia dễ thấy sở quốc cờ xí, đâu chỉ dễ thấy a, quả thực cũng là chứng mắt. dân chúng cũng đều phẫn nộ nhìn lấy tần minh một đoàn người, thậm chí có bách tính còn mở miệng nói, lăn ra nam quốc, lăn ra nam quốc. tần minh cười lạnh một tiếng, lớn tiếng mở miệng, nam quốc binh lính không thể nào có thể đánh trận chiến, nam quốc bách tính, ngược lại là rất có thể miệng này. Đúng đấy, cái này Nam Quốc, chỉ sợ đều là một đám miệng phía trên lời hại Lại không cái gì bản sự người Chu Linh lung phối hợp Tần Minh Tần Minh cười ha ha, nhìn lấy những cái kia phấn nộ Nam Quốc bách tính Nói tiếp, đâu chỉ vô dụng Nam Quốc 300.000 đại quân bị quân ta đánh chạy trốn Cũng không biết, bọn họ hồi Nam Quốc không có Tiết nhân quý cũng mở miệng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 muốn nói mã đề sơn một trận chiến này a. Cái kia thật đúng là có nói. Một đám tướng lãnh đều bị chúng ta giết. Quân ta thương vong hơn 10.000, giết địch quân hơn 100.000 a. chậm chậm chậm Theo ta nói a, chúng ta đại quân liền nên tiếp tục thẳng tiến, đem cái này Nam Quốc sách tung tói thành lâu cho phá, đem những này điều dân thống trị. Đó mới có có ý tứ tần minh tiếp tục mở miệng. Dân chúng nghe nói như thế, thật sự là lại sợ vừa giận a Tần Minh cười ha ha. Nói. Nhân quý. Đem ta đại sở cờ xí huy động lên đến. Nói cho Nam Quốc bách tính. Bọn lão tử tới. Thì dạng này Tần Minh bọn người phi thường cao điệu, thì xuyên qua đường cái. Một đường lên. Bọn họ rêu rao khắp nơi. Không ngừng kể một ít lời nói kích thích những người dân này. Muốn nhiều cần ăn đòn có nhiều cần ăn đòn Toàn bộ quá trình Vô số dân chúng không nhìn được nghĩ đồng thủ Suốt cuộc Nam Quốc triều đình phái tới lễ bộ người tại trên đường cái Cùng Tần Minh bọn người gặp gỡ Bản quan lễ bộ chủ khách ti lang trung Đặc biệt phụng mệ hạ ý chỉ Đến đây dàn xếp đến làm Đối diện Một cách ngũ phẩm thầy lang mở miệng Tần Minh nhấp nhô mở miệng Người Nam Quốc Hoàng đế Chuẩn bị khi nào gặp chúng ta cách này Bề hạ còn đang chuẩn bị Hóa đàm chính là đại sự Trông lại làm thông cảm tần minh suy nghĩ một chút Nói Tốt Không quan hệ cái kia chủ khách ti lang chung chắp tay Cái kia quý sứ Mời tần minh mỉm cười gật đầu Bất quá ngay sau đó nhìn xem xung quanh Nam Quốc những cái kia bách tính Lại mở miệng nói Chờ một chút Chủ khách ti lang chung Người Nam Quốc bách tính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 Vẫn còn có chút sợ. Cho nên đều ào ào lui lại. Có thậm chí rời đi. Tần Minh cười ha ha. Trong tiếng cười. Tràn ngập châm chọc bị chủ khách ti lang Trung đưa đến tứ phương quán ở lại về sau. Chủ khách ti lang Trung liền dùng tốt nhất đãi ngộ. Đến chiêu đãi tần Minh bọn họ. Tần Minh ba người tại một gian trong đại sảnh ăn cơm. Một bên nói chuyện phiếm. Tần tiểu tướng. Chúng ta như thế cao điệu. Có thể hay không chọc sẵn Nam Quốc tần minh lắc đầu. Không biết. Nếu là đến đàm phán. Liền phải tạo thế. Người như là quy quy tổ tổ đến. Bọn họ ngược lại cảm thấy ta sợ quốc. Khả năng cũng không muốn đàm phán. Trái lại. Nếu là chúng ta cao điệu một số. Càn rỡ một số. Vậy bọn hắn tự nhiên cảm giác cho chúng ta là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cũng là đối với chúng ta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 Bọn họ dám không đàm phán Thậm chí không bằng ta ý Hừ Đại quân tùy thời đẩy tới Không sợ bọn họ không phục Tần Minh tự tin nói ra Hết thầy đều tại hắn trong khống chế Hắn không có gì tốt lo lắng Trọng sinh tiêu giao quân vương 25 chương 736 nước yếu không lễ nghi Tại tứ phương quán ở lại về sau Tần Minh ba người Ba quát cái kia 100 sở quân Đều chịu đến tốt nhất đãi ngộ. Ban đêm hôm ấy, lễ bộ thượng thư tự mình đến chiêu đãi tần minh ba người. Cách này lễ bộ thượng thư, là cách hơn 40 tuổi trung niên nhân. Chỉ thấy hắn đến cách này tứ phương quán, thì đối trong đại sảnh ba người nói. Ba vị, cũng là sở quốc đàm phán quan viên tần minh cầm trong tay trà để xuống. Cũng không có đứng dậy, chỉ là nhấp nhô mở miệng.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 Cùng ta nói chuyện gì lễ nghi lễ bộ thượng thư nhất thời nghẹn lời. Do dự một chút. Nói. Giống như bạch quốc loài kia tiểu quốc. Ta đại quốc đãi chi. Tự nhiên là không cần quá đa lễ sủng cụ tần minh cười. Cách này đúng. Như ta ngay từ đầu chỗ nói. Lễ nghi tại bình đẳng ở giữa. Mới có thể nắm giữ. Mà ta sở quốc cùng ngươi Nam quốc lúc này không phải bình đẳng.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 Liền lấy ra các ngươi nên có thái độ tần minh nhấp nhô nói đến Lễ bộ thượng thư trà trà cái chán xuất hiện tinh mịn mồ hôi Nói Có gì chiêu đãi không chú đáo chỗ tần minh vừa nghĩ Cũng không có Nhưng là Ngươi vừa mới thái độ Để lão tử khó chịu lễ bộ thượng thư bất đắc sĩ A Chỉ có thể chấp tay nói Như là bản quan có gì không làm chỗ Vạn xin thứ lỗi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 liền đến các ngươi ba vị đàm phán quan viên đầy đủ tần minh nói ra Trên thực tế theo lý thuyết muốn tới 10 cái Lại đều phải là năng ngôn thiện biện lấy Lần này sở quốc chỉ ba cái nam nữ trẻ tuổi thật đúng là Không coi trọng lễ bộ thượng thư tâm lý nghĩ như vậy Bản quan cũng là đến ăn cần thăm hỏi Gặp một chút ba vị Bây giờ sắc trời đang muộn Bản quan cũng sẽ không quấy giày ba vị Lễ bộ thượng thư nói ra. Tần Minh khoát khoát tay. Đi thôi tư thái đó là tương đương không có đem vị này thượng thư đưa vào mắt. a lễ bộ thượng thư cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại nói cũng nói không lại đồ vật. Còn không bằng nhẫn Tần Minh hoàn toàn như trước đây đắc ý. Đừng nói đưa lễ bộ thượng thư. Toàn bộ quá trình. Thân thể cũng không dậy một chút. Đem lễ bộ thượng thư thu thập quá sức. Lễ Bộ Thượng Thư rời đi tứ phương quán, lập tức liền đi trong cung báo cáo tình huống Ngự thư phòng Nam Hoàng vẻ mặt buồn thiêu Hỏi Lễ Bộ Thượng Thư Đến mấy cách đàm phán quan viên bẩm bệ hạ Đến ba cách đàm phán quan viên lễ Bộ Thượng Thư nói ra Nam Hoàng nhíu mày Làm sao mới ba cách đúng Cũng là ba người Còn lại đều là hộ tống người Mà lại ba người đều là người trẻ tuổi Lễ Bộ Thượng Thư nói Nam Hoàng sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn trầm mặt một chút Nói như thế Không coi trọng A bệ hạ Nào chỉ là không coi trọng A Thì cùng đùa dẫn một dạng ba người này Ai một lời khó nói hết Lễ Bộ Thượng Thư thở dài Nam Hoàng nói Làm sao ba người này Như thế nào ba người này càng dỡ chi cực Ngay từ đầu nghe nói bọn họ nhập biên quan lúc Thì phi thường cao điệu Tùy thời đều muốn rời đi Nam Quốc. Thần vốn còn muốn mấy người trẻ tuổi lại cuồng lại có thể thế nào thế nhưng là... Ai? Thần về phía sau. Vốn đỉnh cho bọn hắn một hạ mã uy. Vãn hồi một số tư thái. Không nghĩ tới. Ngược lại bị bọn họ đỉnh ta không phản bác được. Tóm lại. Thần là nói bất quá bọn hắn. Bọn họ tựa như không có sợ hãi. Các loại khoan dung.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 Hắn không thể, bởi vì, hắn nhất định phải cầu hòa chỉ là, chờ đợi thật là thống khổ, để hắn bất đắc dĩ. Lại qua một hồi, hắn không thể nhìn được nữa, gầm thét đồ hốn chứng. Vậy mà để chấm chờ lâu như vậy, cái này sở quốc xứ xà, quả thực vô lễ, không sai. Hắn vừa dứt lời, đại điện bên ngoài vừa đi phía trên thềm đá tần minh.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 Tần Minh lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói. Đều nói hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nhìn. Cái này nam quốc hoàng đế nói chuyện. Tựa hồ cũng không phải là chuyện như thế. A nam quốc hoàng đế nhíu mày. Đến làm lời này giải thích thế nào Tần Minh nói. Hát. Không có gì. Chỉ là. Bề hạ ngươi lúc trước mới nói. Lễ nghi vấn đề không có gì để nói nhiều. Hôm nay cũng không kéo cách này Đã không kéo cách này Đã không còn gì để nói Chúng ta thì tùy ý một chút rồi thế nhưng là Hiện tại những đại thần này Lại bắt đầu cầm lễ nghi nói sự tình Cho nên Chẳng lẽ không phải bệ hạ ngươi Không phải nhất ngôn cửu đỉnh vẫn là nói Bệ hạ ngươi nói chuyện Tại những đại thần này nơi này Không dùng được a bọn họ rõ ràng không nghe ngươi a cái này vừa nói. Tốt ra hòa. Vừa mới mở miệng những đại thần kia. Nhất thời sắc mặt khó coi. tỷ mỉ nghĩ lại. Tựa như là đạo lý này a Hoàng đế bảo hôm nay không đề cập tới lễ nghi. Đảo mắt những đại thần này thì sang phía trên hoàng đế hơi nheo mắt lại. Mang theo vài phần âm lãnh. Cứ việc rất cẩn thận không muốn mất mặt.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 Dễ dàng cho hắn quốc lấy thừa dịp cơ hội á, Cho nên chiến sự không cần phải tiếp tục nữa. Ta Nam Quốc, nguyện cùng sở quốc, đời đời giao hảo. Một cách khác đại thần cũng mở miệng. Tần Minh cười lạnh. Cái này kêu cái gì xa luôn chiến các vị. Mấy câu. liền có thể không đánh a dù sao cũng phải. Lấy ra một số thành ý à, Tần Minh nói ra. Nghe xong lời này. Các đại thần ảo ảo nhị luận.